xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube m c n n chuyện audio tiên hiệp Đây đại đấu Đừng đăng để để để giây chuyện chuyện. là liệt lại bình luận, like và tập tứa thi, phút thông theo nhất trên Trường nhận phần của cường có cũng của cũng cho ủng danh Annie, share hệ mảnh khi nghe kênh như những kênh như bình hộ mình nhé. 7, quỷ miếu. vui quên quỷ Mong rằng người ấn mọi dõi video mới video bổ, báo mời sẽ vẻ ký vậy còn tốt hơn một chút vô tình lại có vẻ vui mừng ít nhất nơi này trước kia đã từng xảy ra chuyện ma quỷ rồi đúng đúng đúng là b ạ c nái vội vã phụ họa chí ít quỷ lại không chỉ là có mẹ cô ma quỷ lộng hành ở nơi này giống như đã thành một truyền thống rồi giọng nói của ỉ mộng cũng đầy sự diễu cợt nhưng mà năm đó ta lên đỉnh nghi thần chủ yếu là bởi vì không tin có quỷ hà phạm lại không nhịn được nói vậy bây giờ thì sao ỷ mộng lại xa răm là hy vọng thực sự có quỷ mọi người nhất thời không nói nên lời nhưng mà đều hiểu tâm tình của nàng bạch khả nhi kìm nén đã lâu không nhịn được lại lớn tiếng nói ra lời trong lòng Nếu như thực sự là âm hồn của lệnh đường bà sẽ không thương tổn ngựa không ăn thịt con Người chết rồi, biến thành chết cầu quỷ thực Hùm thịt tới Tục sự của cô có sẽ là Bà âm rồi giữ năm đó khi bà tự sát ta đã kìm chế tiếng k i u gạo liên tục vang lên ở trong lòng thi thể của bà được khiêng ra ngoài chỉ còn lại một chậu nước đỏ thấm máu vẫn còn đang dập dờn hòa tan trong nước ta trong ta thể thông suốt, không thể nào tiếp tục tìm chết, tại ta một tiếng? Ít nhất cũng cho ta tử biệt khác ghi ở trong sao lại lòng. Lúc lại lại là lại lời lòng nghi hỏi khiến mãi cái nói với vài ghi không kìm không không không khác chuyện cho nghĩ như Cho cho chứ. vấn muốn nào nào sống muốn cũng gì mẹ được đáy đó, được được có vậy. vậy bà, bà dù ở bà chết như vậy không thể nào cùng bay cuối cùng hụt hẫng vậy coi như xong nhưng mà còn ta thì sao bà làm thế nào mà đáp lại người phụ thân đã dùng bỏ mẹ con ta Và Vậy và tàn hoàn toàn người đình chúng nát. chẳng muốn xong quên gia lại đi mẹ mẹ mất kế chết đã đẩy thúc ta ta chỉ cho sao? lẽ rồi ỷ mộng vẫn nhẹ nhàng nói giống như cũng không có chút nào tức giận cũng lại không oán trách lại chỉ nói ra những cảm nhận mà khi đang tường thuật lại mọi chuyện bà chết rồi ta phải làm sao mẹ đã chết rồi vậy làm sao để sống tiếp bà lại cảm thấy cô độc bị người ta dùng bỏ vậy cho nên mới tìm thấy cái chết sao nhưng ta thì sao ta lại thương bà vậy tại sao bà lại vứt bỏ ta khi đó ta cũng đã thực sự muốn chết cũng muốn đi xuống địa phủ để hỏi bà hỏi mẹ của ta là tại sao bà lại vẫn để ta ở lại nhân gian này để phải tiếp tục chịu khổ mọi người đều yên tĩnh lại không ai nói tiếp được đề tài này có mấy người ném ánh mắt giận dữ về phía bạch khải nhi và l a bạch nãi lại chắc bọn họ không nên nói những chuyện thương tâm này bây giờ cũng không biết làm sao mà xoa dịu từ đó trở đi ta lại hy vọng có quỷ thực sự có quỷ ỷ mộng lại khoan thải nói nếu như đó là hồn phách của mẫu t h â n v ậ y dĩ nhiên là tốt nhất ta lại có thể trực tiếp hỏi bà còn nếu như không phải vậy thì cũng không sao chỉ cần thực sự có quỷ hồn ta lại cũng có thể nhờ hồn ma lang thang đi hỏi mẫu t h â n rút cùng là tại sao lại vứt bỏ ta bà có thể giết ta trước rồi tự sát cũng được cơ mà ngay lập tức nàng lại giống như đang khẽ cười trong nụ cười trào phúng vẫn còn mang t h ê m một chút ngọt ngào khổ sở chỉ là ta không nghĩ tới hồn p h á c h của mẹ ta lại trở vào lúc này hơn nữa lại còn dùng phương thức như vậy để đến tìm ta mọi người đều biết nàng đang buồn mọi người cũng đang buồn bã thay cho nàng nhưng mà sống chết đại sự tình cảm trí thần ai có thể xen vào được vô tình lại chợt nói vậy cho nên cô vừa tới cổ nham quan nghe nói trên đỉnh nghi thần này đã từng có quỷ liền gấp gáp muốn đi lên trên đó để thăm dò sao Ý mộng nói phải tâm tình của nàng vẫn đang thương cảm nhưng mà nàng cũng không phải là người việc gì cũng độc đoán nếu như được thì nàng cũng cố gắng nhân nhượng với người khác có thể nói là như vậy khi Ý mộng cười không chỉ khiến cho người ta thương xót lại còn mang theo một chút cảm giác thê lương vừa nghe nói tới có quỷ lại giống như được quỷ mời cứ như vậy tiến lên trên đỉnh nghi thần cuối cùng đã chuyển sang chủ đề khác mọi người đều thầm thờ phào ra một hơi không nên khiến cho nàng ấy thương tâm hơn nữa ai cũng suy nghĩ như vậy vô tình cũng thuận gió d ư ơ n g buồm hỏi tiếp về khi đó cô nghe được lời đồn đại như thế nào ỷ mộng nói ngày trước trên đỉnh nghi thần này không có quân biên phòng và lính địa phương đóng g i ữ Ngày trước, trên đỉnh nghi thần lại không chỉ có quân biên phòng và lính địa phương đóng giữ, còn có một số lượng lớn thợ thủ công, thợ mỏ và đủ những hạng người khác. Đó là bởi vì ngọn núi này có rất nhiều mỏ vàng bạc, cho nên thiên tử hạ chiếu, sai người tới chỗ này khai thác số lượng lớn. Trong đó còn có mấy thái quân sùng hoàng thượng. Ngoài sáng thì ở nơi này sát, đục khoét tiền giữ, giám giám giám và và là xài và mấy trước, một thợ thủ thợ rất tử tới thác thái trước mặt thì sát, khoét tài. được chỉ có có khác. có bạc, cho chiếu, chỗ có đục địa đủ Đó đó hạ khai lại bởi ái vì mỏ mỏ số số ở Trong tối thì núi cao hoàng đế xa, Tiêu ra khoái hoạt Tắc oai tắc quái. Vô tình Từ tới ra ra cao hoàng khoái oai núi nói Đúng nay này, khu vực này lại luôn sản sinh ủi quái lại Khu vực xa xưa đế Vô vậy mọi người lại nghe tin đều đổ xô lên trên đây khai thác quạng bảo vật nơi này càng ngày càng náo nhiệt lại còn mở ra một thị trấn dưới chân núi tên là giã kim trấn còn về đám thợ mỏ bơ vơ không nơi nương tựa xa rời quê hương đến nơi này khai thác đào bới mạo hiểm rất lớn do vậy mới xây ra một ngôi miếu ở đây dân hương cầu nguyện miếu lại được xây dựng ở trên hầm mỏ chính Ý mộng nói nhưng mà vài chục năm nay mỏ vàng đã bị đào sạch núi bạc cũng đã bị hủy hoại mọi người lại tràn tới như là ô n g vỡ tổ có ố vốn sức sắt cuộc bới. Cho nên, mỏ quý đã không còn bao nhiêu. Chỉ còn khai không không nhiêu như những bao đang bới lại đồng và Việc đời vốn là như vậy. Mọi người lại không biết quý quý đào đã đồng và là nên trọng mỏ gì vậy Lại Lại lợi lại cạn tới kiệt Cuối nói dùng cùng lại trở thành không hưởng nữa tình gì trở thụ có phúc lợi, hưởng thụ gì nữa. Vô tình lại nói, Có Vô điều sắt thép cũng là khoáng sản quý giá hiện tại lại hoàn toàn trở thành hầm bỏ hoang nhất định là bởi vì tai họa bất ngờ Đúng như vậy mọi người đều biết đến thứ này nhất định là có liên quan rất trọng đại lại đều cảm thấy rất hứng thú trần nhật nguyệt lại nói là vàng sao bạch khả i nhi lại không thích vàng lại cho rằng quá thô tục hắn lại t h í c h mộc trắng lóa vì vậy lại đoán Là Là là lại lại là bạc. báo Hạ Phạm châu cổ? cười.、Tất、cả Cáo cuộc cái chương. Chương thì hay không phải. không nhấn. Vậy, Hết Diệp mộng Mời Tất rốt gì? nói. kiên đều quỷ Vậy, đồ ỷ mộng lại lạnh nhạt nói đó chỉ là một thứ rất bình thường mọi người lại vốn đang mong đợi có chuyện gì đó lạ hay là bảo vật lại vừa nghe đó chỉ là một thứ bình thường đều hơi thất vọng vô tình lại nhíu mày vậy rốt cùng là thứ gì dường như chàng đã nghe được thứ bình thường còn động dung hơn so với thứ không bình thường ỷ mộng nói đó là một mảnh đá nhỏ mỏng như là cánh hoa tường vi hoa văn cũng giống như vậy Chỉ lớn chừng móng chân cái thạch cứng Lúc chàng thác dịch Khạm nham khai khối đá lớn lão dưới móng bên rắn quặng mà vào bà Xê rất đương á lớn lại lên này ra, Trên nhô nhỏ n ra mặt đất lại nhô lên một mạch h vậy Hắn lại không bị mảnh đá quạt vào một chút chảy máu. Vì vậy phát cáu, Vùng thận chảy Hắn không mạch chút phát chân cẩn muốn đá nó lại đi cáu quạt một bị máu đá đá đ ư nhiên một đại hãn vạm vỡ chuyên khai thác quặng muốn sút văng một mảnh đá nhỏ như vậy để mà c h ú t giận vốn là một chuyện rất dễ dàng vù tình lại nói vấn đề nhất định là không đơn giản như vậy ỉ mộng nói chàng lão ba đá một cái bàn chân từ ngón hai đến ngón chân nứt ra bị tách ra làm hai cứ như vậy một chân của chàng lão ba đã bị phế mọi người đều kinh ngạc một mảnh đá nhỏ tại sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy được tại sao lại sắc bén như vậy đúng chàng lão ba đã đau đến chết đi sống lại đám thợ mỏ đều phải ngạc nhiên và hoảng hốt không có giải thích được một mặt tìm bảy tám người nghĩ ra cách đưa chàng lão ba ra khỏi hầm một mặt lại đi thông báo cho người quản lý khi đó là trầm tuyển Ý mộng nói trầm tuyển là một người quản lý việc khai thác quặng đồng thời cũng là giám quân do kinh thành phái tới tại những công trình khai thác khoáng sản hiếm có triều đình nhất định là sẽ phái thần tín đến quản lý trầm tuyển lại chính là người như vậy xem giống như lại cũng có một chút tay nghề hơn nữa lại cũng có chút kiến thức chỉ huy sứ hồng sơn dân của quân biên phòng lại là tà tâm trầm ầ m muốn phúc pha thái kinh Thái tướng lại muốn đúc tiền pha thiếc、Đương、nhiên ý đến việc khai thác đúc của việc tướng tiền tại t lại Liệu lại Đương đến quảng và lấy đồng Cũng lại đóng quần lấy đây và tuyện lại xuống dưới hầm ánh lửa chiếu rọi phát hiện ra mảnh đá nhỏ này dính máu liền đã sai người cầm lên để mà hắn quan sát cẩn thận hơn nhưng mà không ngờ là bạch n á i lại nghe được cảm thấy đầy sự hung thú lại là xảy ra chuyện gì không ngờ người lấy đi mảnh đá nhỏ kia Cho cắt nhưng vẫn bị mảnh nhỏ này quẹt phải, cắt mất hai ngón tay. Mọi người nghe như vậy đều xôn xao. dù đã đều lưu người quẹt ý gấp ngón mất bội, bị Mọi vẫn này xôn vậy tay. khi đó người ở trong hầm mỏ cũng lại cảm thấy rất náo động ỷ m ộ n g nói tiếp một mảnh đá nhỏ lại còn sắc bén như vậy đ â y rốt cuộc là thứ gì đúng rồi lại chợt thấy một người d ê n rỉ nói rốt cuộc là thứ gì chứ mọi người vừa nghe giọng nói này Không k ì mảnh được người chuyện Lúc sắc của c lại là vui xiết nói nhiếp hơi mừng mặt khôn này thanh này hắn xanh Ngay Hóa ra màu mắt, l ô g Cũng mày, một màu là dâu ria a n x Nhưng hắn mà dù sao đá ã tỉnh thần thể thể thêm một trợ thủ Chỉ Hơn nữa ràng miệng nói chuyện cần hắn người như mạnh Mạnh chí khôi phục lại lại Mọi Có có rõ có mở xem đ đó vẫn luôn dính vào trong đất trầm tổng q u a n lập tức sai người cẩn thận đào bới vét đất móc bùn xung quanh mảnh đá này Khi đó mọi ớ dưới i hiện, chiếu phát ánh lửa m ả người h hơi đá đỏ lại lam, có màu ó c cạnh cuốn lên. Phía d ớ lớn. lớn trước i lại phiên Phiên phiên lại phiên mảnh mà thành này dính vào phiên đá. Ban đầu lại chỉ nhỏ như là nhãn cầu cánh hoa, Nhưng khá chỉ hoa. đá đá đá đá. đầu là lại kết trồn vào với sau nhau, cầu dưới, hơn ngay hơn phiên lớn như Mọi thì đã lớn như con trâu. ư ờ i n g như vậy đều líu lưới nhưng những khối nhọn này trôn sâu trong đất một tầng lại một tầng kiên cố và vững chắc cộng thêm ven rỉa sắc bén không thể nào cắt rời đào tới bảy tám ngày như vậy vẫn không thể nào hết được chỉ có thể tích càng lúc càng lớn một đường vân nhỏ cũng giống như là khe sâu rãnh lớn không ai biết đó là thứ gì. Nói tới đây, mộng ngừng lại lại này thứ tới một chút rồi nói tiếp. xét, Chuyện này dĩ nhiên đã kinh động đến Hồng sơ dân. Hồng chỉ huy đã sớm chạy xuống xem xét, lại cũng chưa nghe gì. mộng ngừng động xuống cũng Nói nói đến dân. nói rồi sớm đây, đã đã đây ỉ xem dĩ sơ là thứ gì lại chỉ biết một tầng lại một tầng một phiến lại một phiến phía dưới ít nhất là có tới hai ba chục lớp phiến sau lại to hơn phiến trước hắn là một mặt sai người đi phi ngựa thông báo cho kinh sư một mặt lại tìm các lộ anh hùng hào kiệt tới để hỏi xem đây rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì Đôi định vô không mái kiếm biết một kết Kết khẳng biết của có chuyện Vậy vẫn tình nhướng lên Nhưng là là quả quả Vô tình nói. Thứ này vô vàng vậy vậy vậy vũ tình Thứ tạo thành sắt Cắt thứ thể thành biệt Một thứ rất to nói này cùng sắc bén Nếu như dùng nó để chế tạo thành binh khí, đảm bảo chém như bùn cắt vàng như đá. Nhưng mà sắc bén như nó binh nái muốn phản biệt. Một cái thứ kỳ quái như vậy, Muốn lấy nó ra cũng Huống nó lại còn to lớn như nó chế khí chém pha khí bạch khó hồ thể khí có có Ai lại cái quái lại Ai lại mà Là là làm lấy sắc sắc đúc được cầm được bảo để Đảm đá kỳ ra hắn lầm bầm giống như đã nghĩ thông Trừ là cái tên phi hắn lại có sức lực như Châu, Hoặc là đại khối nhi, Hắn cái kia tới, lại đại là lực là là có sức cũng được. đường ngư đúng bảo trâu. vậy mộng t đồ c ứ đầu. Ý mộng lại không rõ là bạch nãi đang muốn nói đến ai nàng lại thậm chí chưa nghe đến những nhân vật như vậy nàng nói mặc dù mọi người không biết đó là thứ gì nhưng mà trầm tổng quản và hồng chỉ huy lại vẫn hạ lệnh khai thác nhiếp thanh lại rên rỉ hà phạm lại ân cần hỏi thăm Thế nào rồi? Thành lầm bầm vài câu. Trường Thiết Thiết thay Thành Nhiếp khẽ Hắn Hạ Phạm cho Nhiếp nào nói nói nói vài rồi? lại lại lầm bầm vậy? câu gì đây là hung khí trôn sâu dưới lòng đất không thể nào để cho nó xuất hiện ở trên đời i nói nói dưới Liên Nhi Lại Hắn hầm những chuyện Bạch Khả nhi vừa nghe h đúng mộng trong lòng đáng muốn đó đó đất mò Sau sợ ra vừa vừa tục rất xảy ỏ chuyện đáng sợ gì ỷ mộng lại nói ban đầu thợ mỏ từng người mất tích lại chỉ cần đi lại một chút là sẽ không thấy thăm hơi trần nhật nguyệt lại hoài nghi nói có phải thợ mỏ tự mình chạy trốn ỷ mộng lại nói lúc đầu những quản công và quân giám kia lại cũng nghĩ như vậy nhưng mà hao phí tâm cơ như thế nào cũng lại không hề ngăn chặn được hơn nữa cho dù phái b i n h vây bắt xung quanh cũng lại chẳng tìm thấy một ai hà phạm vừa lo lắng vừa hiếu kỳ Về giữa cuộc nếu họ đi đâu chứ? Chẳng hầm không họ không thận bọn đi đâu đầm đáy, đó? lại cái lại rơi có cẩn trong trong n lẽ một vào như vậy thì đã tốt ỷ mộng nói đến sau này vẫn bị bọn họ tìm được như thế nào đó là một chỗ hố trồng hố trồng chính là ở trong hầm hang nhỏ trồng hàng lại có hốc nhỏ có lúc trong hốc lại còn trồng chất vô số hốc nhỏ khác giống như là một chùm nho d à i rác xung quanh vách hàng bởi vì chật hẹp và khó đi vào không khí lưu thông yếu có lúc lại còn c h à n ngập khí độc vậy cho nên người trong đó khó mà sinh tồn quân biên phòng và giám công cũng lại không lục xoát chỗ đó sau đó bởi vì mùi hôi thối quá nồng nặc mới phái người đi xem kết quả là vô tình lại khái t h ở dài cuối cùng thế nào kết quả là nói tới đây sắc mặt ỷ mộng tái nhợt bọn họ không tìm được người sống chết cả rồi sao có bao nhiêu người tổng cộng có ba bốn chục người ỷ mộng nói đều đã chết hơn nữa còn chết thảm thiết vô cùng chết như thế nào da lại bị lột chỉ còn lại một đống thịt và máu tươi đầm đìa xem ra Là bị khàm vào bị bên trong hốc trong đừng á máu Cáo đau đớn đều được đ da nữa, tay muốn tới chết, hoặc là sợ hãi mà chết. Ý mộng nói, cả lớp da đều không còn nữa, là một mảnh máu thịt bầy nhảy. Hà Phạm nghe như vậy, lại không nhịn lên, dùng miệng hắn. chết, chết. một thịt hét một hãi lại Diệp vội hoặc cả che Hạ Phạm là lớp là mà sợ vã Ý bầy vậy, có kêu đừng để cho kẻ địch nó cho rằng đã d ọ n được chúng ta bạch khả nhi lại đầy sợ hãi rốt cuộc thì đây l à xảy ra chuyện gì bọn họ đã gặp phải thứ gì vậy Banh ọ lại không thể nào chạy t r ố n sao t r â n nhật n g u y ệ t lại bổ sung t r o n g hầm mỏ đó chắc hẳn là c ó n g à n vạn người có phải không bọn họ không l ớ n tiếng kêu gào sao t h ì thi bọn họ lại có một điểm rất g i ố n g nhau và rất kỳ l ạ đó là không có lưỡi Ý m ộ n g m i ê u t ả sống động như thật thoạt nhìn lại c h ỉ cho r ằ n g lưỡi bị kẹp đứt nhưng mà c ẩ n t h ậ n quan sát và tìm tòi thì lại không c h ỉ như vậy ỵ mộng nói sắc mặt nhột nhạt bọn họ chết thực sự rất là thê thảm sau đó nàng bổ sung một câu những người này đều là thợ mỏ từng phụ trách đào bới Cánh hoa kỳ của ai đó. Bạch nhìn nhìn hoa Bạch Khải sắt kỳ ai đó ỷ mộng Sắc mặt lại t r ắ nói g giống gắng không gì Giết Mộng bạch Bọn Bọn Bị Hạ Phạm lại của cố chết như họ hắn hét họ họ Thứ lại nén lên n là là kìm vậy bọn họ cũng đã từng phái không ít nghĩa dũng quân đi điều tra nhưng mà những người đó cũng đã lần lượt mất tích Cái gì Nếu như nói thợ mộng ỏ bị bởi bọn biết kịp giết không ứng chống cưỡng không công, lại miễn thề thảm, thể chóc cử, còn có có c phản họ xem là bởi vì bọn họ không có biết vó thềm vất hết hết thể một vật hơi không kháng như vả quá quái độ, giống sức, số cự nào lại à khỉ mặt xanh, mặt mãng xa các l o m ộ nói g lại n nhưng những binh lính kia thì khác một số bộ phận nghĩa dũng quân còn là chiến sĩ cao thủ do t h i ề n sát cô t ì n h hồng sơ dân tự tay huấn luyện nhưng bọn họ đều lần lượt biến mất một cách im hơi lặng tiếng không có dấu vết vô tình lại nói nhưng mà cuối cùng vẫn phát hiện ra bọn họ có phải không phải đã tìm được Ý mộng lại nói nhưng chỉ là những bộ hải cốt chết hết rồi sao phải trong một hố t r ồ n g dạng tổ ong ở một nơi khác từng người khảm vào trong đó bị lột sạch ra nội tạng đều không thấy đ â u nữa chết lại còn thê hàm hơn cả những thợ m ạ o kia nàng lại nói trong mắt cũng đã không còn nữa ba người hà phạm bạch khải nhi trần nhật nguyệt hai mắt nhìn nhau những nữ nhân khác ngoại trừ trường thiết thiết và lý thanh ngô lá gan to lớn những người còn lại đã sớm sợ tới mức co rúm kinh hái không ngớt do đó mọi người đều rất sợ hãi đồn rằng là có quỷ chỉ cần quỷ t h ô i một hơi sau gáy người người lại chỉ cảm thấy cổ lạnh ngắt người sẽ đi theo nó mặc cho nó điều khiển ỷ mộng lại nói thế cho nên lần này không chỉ là thợ mỏ không chịu tiếp tục khai thác đào bới ngay cả quân biên phòng bà quản công lại cũng không muốn làm nữa bọn họ đều nói rằng hoa sắt đó là một cột trống của diêm la điện không thể nào khai thác một khi đào bới lên thì sẽ chọc g i ậ n đại ác thần của âm t à o địa phủ khinh nhồn thần linh ma quỷ giống như là mời quỷ lên trên đó để báo thù sẽ có cả một bầy ra, ra đi để lấy mạng chi hồn giết sạch người trong hầm đó nàng lại thở dài rồi nói tiếp vì vậy mọi người cũng không để ý tới quản thúc hạn chế mạo hiểm chịu phạt đó là cũng muốn chạy ra khỏi hầm mộ này trốn xuống dưới chân núi Hết Hằng chờ trường Trường 9, đêm chờ quỷ tới Trốn đêm quỷ đương nhiên phải trốn rồi sao lại không trốn chứ bạch khả nhi cũng chớp chớp đôi mắt to hả nói vậy nghĩa là sao hắn lại chỉ cảm thấy phẩm là quỷ đều là đáng ghét và khủng bố hơn nữa còn cực kỳ đáng sợ là bạch nãi lại nói rõ ràng là、bạch、lạc quỷ trên đỉnh núi kia là lột da, cắt lưỡi, hà bạch Cắt đỉnh hơi, Quỷ trên núi kia da ăn trọng mắt không có thấy Không hình có bạch ó n Nhưng núi g thì dưới mà quỷ l i n t c Thích cà h tắm đau, đều cắn người Hai quỷ trước sau đều thoát, thoát lạc i hoàn toàn biệt người lý cắt lưỡi Ăn ta n chuyện này Nhưng g mắt thực Quả hả hơi thì h có c là mà ư chắc ỉ mộng ngạc nhiên Nghĩa mộng lại à sao Vô tình nói. Bởi vì cô tình nói nghe được những đồn Bởi lời được đ nghe à y nảy Cho Có định thử phải h nên lên núi n mới xem ra ý k ô Ta lại n g nói mà q u ỷ lộng hành liền làm ầm ý muốn lên núi huống hồ nơi này là địa bàn của ta nghe nói trong núi có bảo vật bất kể là có quỷ hay không cũng lại phải đi lên xem thử ỷ mộng lại nói khi vẫn còn chưa gặp được quỷ bởi vì ta nhớ tới m ẫ u thần cho nên tuyệt đối là một cô gái hàng đêm chờ quỷ tới vô tình lại nói nhưng vừa rồi cô nói chuyện ma quỷ lại xảy ra trước khi cô tới có phải không ỷ mộng lại nói khi mà ta tới hầm mỏ trên núi đã bỏ hoang rất nhiều năm từ lâu rồi đã không có người nào dám khai thác cũng lại không có ai dám tiến vào nếu đã như vậy những lời đồn về quỷ vừa rồi chắc hẳn là cô nghe được chứ không phải là tự mình trải qua vẫn còn may không phải là tự mình trải qua ỉ mộng lại k h ẽ thở ra một hơi nhưng muốn gặp quỷ sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi vô tình lại nói vậy theo những gì mà cô vừa nói trong hầm mò này lại xuất hiện ma quỷ đã giết không ít thợ mò và bình xí đều là không lưu lại một người nào sống có phải không theo như ta được biết Thực h sự là k ô những g mộng có. nói. Ý Nếu n lại ư người như có có có sót sống không thần bí và đáng sợ như trong suy đoán. n gặp lại lại, quỷ suy lẽ thể h kể sẽ sợ mà và bí chuyện dọn người trên đời này phần lớn đều là nghe đồn sai bậy cũng là bởi vì không thực sự gặp phải cho nên mới rất nhiều lời suy đoán cũng lại không hợp với lẽ thường nếu như đã đích t h â n trải qua tận mắt nhìn thấy ngược lại sẽ không đáng sợ và kinh hãi như vậy Cô đã không đã mình thân bản nạn. gặp tự trải qua, bản thân gặp nạn. Mà người không sông Như hại lại không ai bị sót. vô ậ thật, y chuyện chuyện suy móc có có chứng được. cổ, có khác Cũng c thi thể có thể chứng minh、được. Nhưng mà chuyện thổi một hơi khí lạnh sau người đoán. người lột lẽ là lẽ là là một mắt, tim, da, do do mòi mà bởi với vì kể nương, m ộ tình câu chuyện ly kỳ như vậy, lại thêm thắt vào. Bằng không h ly vậy, Bằng lại kỳ vào. t g ư ờ i nói c o cô chuyện thực biết phải trải qua nó. Vụ tình như quỷ qua vậy, nó. ma Vụ đã sự lại thay đổi đề tài trong hầm mỏ chết nhiều người như vậy sẽ kinh động đến quan phủ chứ vì một khối sắt đá không có gió lại lịch lại hy sinh rất nhiều người chẳng phải là không đáng giá sao Ngài đã đoán đúng ỉ mộng、cười. Ngài đó lại có rất nhiều người nói cho ta cố sự về quỷ ở trên đỉnh nghi thần Trong đó, người kể sống động nhất lại chính là ngũ、liệt、thần quân hắn không từng nhất hắn ngực nói như、vậy. Nàng lại nửa yêu kiểu, nửa tình gặp là cười lại Lại liệt điều lại khi lại kiểu đã đó đó đó đã cho ỉ cảm có Cố Có rất ta Thật Ít về quỷ qua quỷ yêu sự sự vỗ vậy ở kể cười nói thẳng thắn mà nói khi đó ta nghe được ta lại cũng chỉ tin hắn một nửa thôi sau đó nàng lại nửa yêu kiều nửa mềm yếu nói nhưng c ó một chuyện khác đại bổ đầu lại chỉ nói đúng phân nửa chuyện này thực sự lại kinh động đến quan phủ nhưng đã sớm kinh động rồi hồng sơ dân là thủ hạ tâm phúc của thái kinh trầm tuyển thì lại có câu kết với hai đạo hắc bạch bản thân hắn lại chính là quan lớn bên ngoài của tứ phần bán đàn hai người đều không chịu thua thiệt hơn nữa vì giành t h ư ờ n g tranh công bọn họ lại vừa thấy cánh hoa sắt màu lam đó lại chắc chắn không phải là vật phàm hiếm thấy ở trong thiên hạ đã sớm thông báo cho thái kinh quyết định phải để tướng ra hiến tặng cho hoàng đế nhằm lấy lòng thiên tử do đó tuy là có quỷ náo loạn cuột sắt kỳ lạ kia lại cũng không thể nào cắt lẻ di rời nhưng vẫn không cam lòng nhìn kỳ vật sắp đến tay lại bị bỏ hoang nơi đó vì vậy chẳng những k i n h động đến cao thủ trên giang hồ cùng với quân đội l ầ m thời của huyện phổ Kể cả cấm của quân hào thù đại nội lại cũng người. lại tới tới tám Bắt bảy quân ỷ quỷ là là lại lạnh này vụ, đoạt bảo Con tình lại hử lạnh một tiếng. mới chính. hử g y ra á khá nhiệt lớn. Là bạch nái lại cũng dĩu cợt. Đại quân bạch lại Đại cợt. Là dĩu xuất động bắt quỷ đúng là vui nhưng mà không biết là quỷ ác hơn hay là những quân binh cẩu quan bình thường quen ư ớ c hiếp bách tính cưỡng chiếm của dân kia thì lại ác hơn ỉ mộng lại cười. những quan quân này thường ngày lạm dụng chức quyền nhìn thấy cái thứ quý báo hiếm có đúng là thèm thuồng lắm mượn danh ngự chiếu lấy lý do làm cống phẩm để mà niêm phong chiếm đoạt loại uy phong đó tất nhiên lại khiến cho bình dân bách tính kinh hoàng và khiếp sợ nhưng mà lần này lại gặp phải quỷ bọn họ vốn lại c ũ n g muốn tác oai tác quái như khi xưa nhưng mà nhìn thấy vật lạ liền lại gán giấy vàng niêm phong biểu thị là vật thuộc về thiên tử nhưng lần này là quỷ quỷ chưa chắc đã nề mặt thiên tử được lần à nào nào? m mộng bạch bắt được có được có của nghe hứng thú. Thế thế thì không? thể đánh uy phong nái tan thiên tử không? Ý mộng nói. lại kia đó l tử sao? Sau Quỷ Quỷ uy này ngoài sáng là đối phó với ma quỷ nhưng mà thực ra cũng có thể xem là mấy phe nhân má tranh phòng đoạt bảo và so đấu mỗi bên lại chiếm một nơi trên đỉnh núi xem thử nhân má bên nào mạnh nhất người tới ít nhất là có gần trăm cấm quân hào thủ của thái kinh ngoài ra trù miễn vương phủ mỗi người cũng lại phái đến hai ba chục tên cao thủ tới chỉ phủ huyện nhà bản địa lại cũng có bốn năm mươi tên nha dịch cộng thêm thủ hạ của cô thần khắc tinh trầm tuyển và cái tên sát cô tinh hồng sơ dân mỗi người ba bốn chục tên t h à n h thế to lớn lại còn có cả cao thủ trên giang hồ hơn hai mươi người đóng quân ở trên đỉnh núi xâm nhập hầm mỏ thề là phải bắt quỷ giết yêu đoạt lấy bảo vật tiến c u n g thành công Tàm kiếm nhất đào thấy đào kiếm nái sồi đồng Nghe n bạch và la Náo nhiệt như vậy, lại ngừng đầu nhìn lên trên đỉnh núi n lại trời trọi t vậy, đầu ĩ ỷ mộng lại liếc vô tình dáng vẻ có vài phần kinh ngạc lại cũng có vài phần vui mừng hóa ra ngài đã sớm biết cả rồi vô tình lại nói qua loa khi mà ta biết phải đi một chuyến đến nhà trọ ỉ mộng đã sớm hỏi thăm những tiền bối giống như là đại thạch công lãn tàn đại sư cùng với nhờ đồng minh đồng môn và một vài vị tiểu đồ đệ này dò la những chuyện có liên quan đến khu vực đỉnh nghi thần cổ nham quan dương quang đạo này nếu như không cứ tùy ý mà đi lên cho dù là bản thân mình không sợ tìm chết vậy thì cũng không cần phải liên lụy đến mấy đứa trẻ này Nói tới đây, chàng tới lại dài. thờ đây, nhưng mà đáng tiếc tiểu dư và lão n g ư đã sớm đề phòng nhưng vẫn chúng phải cảm bấy Là lại là nào? Bạch bị bị bao bao cùng chậm được cũng chỉ có nước bị đánh. Võ công Thế khi ánh thì thế tình nghe ánh Nái vẫn nhân này đánh. nhiêu, phản ứng nhanh bao nhiêu, nhân giối lại rái. Vô vừa sốt sau ruột. màu đông cũng dụng, lửa Ta lửa cao bao trong Đó Mấy Võ nhiêu. bởi đề còn lại không quen thuộc địa hình dĩ nhiên khó có thể toàn thân Chàng lại nhìn mộng chăm chú được có chạy được Chỉ có còn cho Còn có cũng được nhìn nhu nhiều hơn lạnh nghe họ họ hãi phát không hầm nghe nhìn nhau là vào mộng Ôn lùng mộng Trong bọn người Gần người xuống người sống Bọn người đến điên Nói tiến trong nữa người gì lại lại lời lại lại tiếp Mọi ỉ dám mỏ mắt đều đều Ta trở ra ra dọa dọa đưa đã sợ số bị bị là bệnh nái lại líu lưỡi không ngớt ba trăm người tới mà chỉ mười một người chạy thoát Ý mộng gật đầu phải ánh nắng ban mai đã dần dần chiếu rọi ra khắp nơi nhưng mà hơi lạnh lại càng dày vô tình nói những người còn sống đây già một trong số đó có phải là ngũ liệt thần quân Ý mộng nói phải vô tình lại nói ngũ liệt thần quân đương nhiên không phải là một mình đi chuyến đi này tứ phần bán đàn lại có ba bán thần quân nghe nói hoa quần thần quân lại cũng đi sao đúng như vậy ỷ mộng nói ánh mắt có vẻ đau thương hắn đã tiến vào nhưng vĩnh viễn không ra được vô tình lại nói tứ phần bán đàn đã phái ra ngũ liệt thần quân như vậy trong ngũ lộ thái bình của thái bình môn người tự xưng là trẻ tuổi nhất đúng là độc cô nhất vị quyết sẽ không đứng ngoài có phải không Độc đứa được Độc đã độc Đều mộng cô tuổi tác mặc dù là hơi lớn, nhưng mà tâm cảnh của thực cũng cho cái chữ giả, lại vô cùng căm cô Cũng cô không vô tuổi tâm trẻ thường ghét thường rất trẻ tuổi nhất tự trải liệt trợ nhu qua nguy hơi giống lại già Lại Lại nói lại nói hiểm nói lại giúp mà mình mình dù là lớn lẫn và Nhưng hắn như hắn nhận Nghe hòa Nghe nhau nên rằng ngũ ra sự Vậy vị Ý Liên minh với nhau mới có trên h thoát thân nhưng chó ể sót. Độc cô tuy t con sống vẫn còn sống, nhưng mà con chó cưng và mà Độc cô A u n hắn thì lại không g của có ra được. ra thì t lại r giang hồ ai cũng biết được đầu cô nhất vị là một vị cao nhân yêu chó như mạng vô tình lại nói Bạn Bạn Bạn bố bạn đại năm, nhưng cũng đành liên không chiến lần này. Trong chiến dịch đối phó với kinh bố đại tướng quân, bạn họ cũng đã từng nắm như họ địch địch họ chỉ phải thủ địch. họ chỉ dịch phó họ địch tuy trước mắt. tay giết lâu đấu vậy. là là kẻ kẻ đối đối đại đã vai với ỷ mộng khẽ cười nụ cười của nàng lại giống như không phải cười mà giống như là một gợn sóng nước lan ra đúng như vậy bọn họ quả thực là một cặp hài hước giọng của nàng nhẹ nhàng uyển c h u y ể n và êm tai hòa dịu trong thong rong như vậy dường như lại có vẻ rất thở ơ bất kể là nàng nói chuyện cùng ai mọi người đều không đành cũng lại cũng khó tranh luận với nàng Trần thực tội tác ra hoan không lớn. mịch lại lại thích ra vẻ thành thục và già dặn cá tính của hắn quái gở xuất thủ cũng quái đản độc cô thì lớn tuổi tâm tính như trẻ con tính tình của độc cô thì lại hung dữ nhưng mà xuất thủ lại theo đường âm nhu thường ngày cũng lại cẩn thận ôn hòa hai người đều thích tranh công tranh sụng luôn luôn đấu đá không ngừng gặp mặt không nói được nửa lời hay dáng vẻ không chết không thôi thực ra có thể thấy trong đáy lòng bọn họ đều lại quan tâm lẫn nhau bội phục đối phương vô tình lại nói vậy cho nên một khi gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ bọn họ sẽ liên hợp chống địch cương nhu bổ trợ ngược lại lại có thể toàn thân rút lui Chẳng có vài phần cảm chỉ có lúc tác, địch cũng cao như phần khái. Nhưng chỉ là, không phải thể thành thành hợp thở phải. nhất, hoa thần thanh. dường vẫn người người trong nguy nàn kiến, thành tác, mộng nói nhất, quần quân, giết lại là, là làm Đại vài dài vứt vi đầu. tâm xăm. ỉ đều đâu Ít bỏ bộ xa lại không có biện pháp sống sót ra bên ngoài vô tình lại nói tứ phân bán đàn đã phái ra hai thần quân thái bình môn chắc chắn là cũng không chỉ phái ra một tướng lão chứ đúng như vậy ỷ mộng lại thường dùng câu nói đồng ý với người khác để mở đầu nhất lộ bình an thác bạn ngọc phượng cũng đi nhưng mà nàng ấy cũng không thể nào bình an trở về vô tình lại nói trong chiến dịch lần này Rất nhiều thủ hạ quan trọng rút trong trêu mất nhất mấy, thủ Thái tay, hết thợ thời tới vật tới thần thanh một tiếng. nhiều quan Kinh, Miễn Vương mạng. Chuyện này khiến cho bọn họ sợ dừng tài, rút hết thợ mỏ binh lính, nhất thời lại không có nghĩ tới bảo vật trong động nữa. Dù sao bọn họ lại có hùng ác tới mấy, cũng không Nhếp lên hạ Chù Phủ cho họ hãi họ chọc lại lại lại đều quỷ. của sao có có ác có dám Dù mỏ và vào đã bảo sợ dây lên một tiếng. từ đó tứ phần bán đàn thái bình môn cũng lại chỉ có thể giữ vững địa bàn nhà trọ bát bảo ở trong cửa khẩu cổ nham quan không có dám tiếp tục nữa mưu đồ tranh giành đỉnh nghi thần Giọng nói của hắn tùy hơi đứt quáng, nhưng người rằng nguyên ràng đang Trong mộng, Ngư cũng có khả năng nói hơi khiến Mọi biết khôi lại lại. biến khôi lại hồi Tiểu biến hắn hắn nhất tỉnh ánh hắn nhìn tình. Hắn Như chuyển có có của cho... phục Độc lực phục chút cảm phục. khí, thể khả mắt tùy đứt ít táo mất. một tốt. vậy, đã đã đã Dư mà và Láo rõ ỉ vì chuyện này mọi người đều vô cùng cao hứng hết trường hết tập ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e nhá é Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những biệt lại tạm tập Hẹn h k c của Cường Danh Tứ Liệt Thì Đại Đấu Miếu Phần Mánh Hệ Bổ Quỷ